Ngũ hoàng tử chu bắc cũng bỏ xuống đan bình đựng địa nguyên đan, cung đại hoàng tử vội vàng chạy ra ngoài. Hai cung nữ ở lại trong phòng đỗng nhiên ngã xuống đất. Một tiểu thái giám không biết chui từ đâu ra xuất hiện trong tẩm cung của đại hoàng tử. Rồi tay bắt lấy bình chứa địa nguyên đan ngũ hoàng tử chưa kịp nuốt, sau đó lóe người biến mất không thấy bóng dáng. Đường tiêu kích động phun câu thô tủ. Dễ bả cố luôn. Vốn tưởng bên ngoài gây ra vụ nổ. Ngũ hoàng tử đi ra ngoài sẽ bỏ địa nguyên đan vào hồ lô chữ vật. Ai ngờ gã qua loa như vậy, thiện tay đặt trên mặt bàn. Hôm nay ngoài phòng đấu giá, ở trên xe ngựa đùa công chúa dự thai xong, đường tiêu không thật sự rời khỏi xe ngựa. Hắn dùng thuật che mắt với công chúa dự thai, lại ngồi trên xe ngựa, theo đó lẻn vào hoàng cung. Vào hoàng cung rồi đường tiêu lấy bộ đồ tiểu thái dám ra mặc vào, đợi đến trời tối mới rón ra rón rén chạy tới.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 Võ giả dưới tu vi đỉnh cấp thiên nguyên đường hòng xuyên qua cấm chế này. Hơn nữa khi có cường giả trên cấp thiên nguyên tới gần đại kinh thành sẽ lập tức bị cường giả đóng giữ ở đại kinh thành. Tử cấm thành trước tiên cảm rất ra, sau đó lấy thần minh pháo bắn chết. Lưới trời lồng lộng, tuy tử cấm thành có thể nói là phòng bị nghiêm ngặt nhưng duy nhất không phòng bị là tiểu thiếu gia đường phủ trấn quốc hầu gan to bằng trời, đường tiêu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 một mảnh tối đen. Đường tiêu rất thắc mắc rốt cuộc mình đi tới đâu, trong óc cẩn thận tìm tòi suy đoán một phen, hắn rất nhanh phản ứng lại đây, chỗ này là Tẩm cung hoàng thượng. A a a a a a ba. Không lẽ hoàng thượng chết rồi? Sao chỗ này không có chút động tĩnh gì? Tốt quá đi. Nếu chỗ này thật sự là tẩm cung của hoàng thượng, vậy đồ tốt đầy đất rồi. Không nói cái khác, trước tiên trộm hơn 200 lôi trấn tử rồi tính tiếp. Đốt lên cung đăng.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 Bên trong mạch máu nhỏ xíu bắt đầu hiện rõ ra. Theo áp lực cầm chế không ngừng tăng, cả cánh tay của đường tiêu biến đỏ như máu. Đường tiêu đột nhiên giống lớn. Đời này ta phải giấm mọi người dưới chân. Ta phải trở thành chúa tể vạn vật trong thế giới này. Thân thể hắn lại lần nữa vọt lên trước. Chính thủy tổ đang chuẩn bị ra tay thì mọi thứ đã không còn kịp. Trước cầm chế cường đại, không gian ma trận thất bại. Phụt, một tiếng khẽ khẽ.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 Không có biện pháp, hiện tại cùng đồ mặt lộ, chỉ có thể trước trốn vào rồi nói sau, về phần dược thai công chúa sẽ cứu hắn hay không, chỉ có thể thuận theo ý trời. Đường tiêu thả người từ trên tường thành nhảy vào dược thai cung, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, khí tức cũng rất yếu ớt, hai đội binh sĩ tuần tra canh giữ ở ngoài dược thai cung rõ ràng đều không có thể phát hiện hắn. Bất quá hắn sau khi rơi xuống đất, vừa vận đụng phải hai đội ngự lâm quân tuần tra trong dược thai cung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 Hai mắt Đường Tiêu híp lại, phát hiện toàn thân công chúa vẻ mặt lo lắng mà nhìn mình, vội vàng đem con mắt lại nhắm lại. Xem ra gian kế thực hiện được, đáng thương Chu Uyển Nhi lần nữa bị lừa. Địa Nguyên Đan, Đường Tiêu đương nhiên không phải đưa cho rực thai công chúa, vừa rồi là không có biện pháp, bất đắc dĩ bỏ xe bảo vệ xoái, dù sao Ngọc Hồ Lô tử trong tẩm cung hoàng đế lén lấy ra mới quý giá nhất. Về phần Địa Nguyên Đan, Chỉ cần dự thai công chúa trong thời gian ngắn không đến được nhân nguyên cấp lục giai đường tiêu tin tưởng hắn về sau khẳng định có biện pháp tìm được một lý do lừa gạt về. Công chúa, làm sao bây giờ? Hai cung nữ nhỏ giọng hướng dự thai công chúa xin chỉ thị thoáng một phát. Ta cũng không biết ta. Dự thai công chúa tâm loạn như ma những nữ ngự lâm quân kia tùy thời đều có thể xông tới lần nữa. Ta ra nói cho các nàng, công chúa muốn ngủ, không cho phép tự xâm nhập tẩm cung công chúa.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 Kết quả giựt thai công chúa một đầu gối đánh tới, đáng thương tiểu hầu gia khó khăn lắm mới tìm được đường sống trong chỗ chết, lại xém bị giựt thai công chúa đánh một cái lên đường. 6. Công chúa, nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử muốn xuất cung, kết quả bị đại hoàng tử an bài người ngăn ở cửa cung, hai bên đang cãi nhau, có rất nhiều hoàng tử công chúa ở đó xem náo nhiệt. Cung nữ đi ra ngoài giò xét lại chạy trở về. Cơ hội tốt, có thể đem ôn thần này đưa đi.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 Lúc này đại hoàng tử Chu Kình vì chuyện ngũ hoàng tử Chu Bắc làm mất địa nguyên đan, trong hoàng cung trắng trợn lúng bắc, thích khách lại không bắt được, khiến cho toàn bộ hoàng cung người người oán trách, gà bay chó chạy. Đặc biệt là tẩm cung của nhị hoàng tử Chu Hoàng cùng thất hoàng tử Chu Vũ, bị đại hoàng tử Chu Kình phái người tới tra xét. Đại hoàng tử Chu Kình hiển nhiên là đem trọng điểm hoài nghi tập trung lên hai người bọn họ. Nhị hoàng tử Chu Hoàng cùng thất hoàng tử Chu Vũ nhẫn nhịn một bụng oán khí không có nơi chút dứt.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 mau đến đại tông chính viện cho trẫm. Cần phải tra ra đồng đảng kẻ trộm kia. Mặt khác, đem Chu Hoàng gọi đến cho trẫm. Phát hiện luyện yêu thối ma hồ bị mất trộm, trong mật thất một mảnh bừa bộn, Chu Hi dưới cơn thịnh nộ lại hạ hai đạo khẩu dụ mới. Sau đó hắn xếp cả tam cung lục viện vào danh sách thẩm án của đại tông chính viện. Lần này đại hoàng tử thật đúng là bị người người oán trách, không nói chính hắn cũng bị đưa đến đại tông chính viện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 Hiện tại ba người tụ tập cùng một chỗ, cổ vũ lẫn nhau. Sau khi tiến vào Đại Tông Chính Viện, cứ nhất quyết một lời là ngày hôm đó không ra dược thai cung một bước, cái gì cũng không biết. Chương 62, Chú Húc Đối với hai cung nữ mà nói, sự tình phát triển đến bước này, cho dù các nàng khai ra dược thai công chúa có liên quan đến vụ án, nhưng nàng thân là công chúa, dù cho có thai ương lao ngục, hình trượng gì đó, nhưng nhất quyết không bị xử chết, mà hai người các nàng rất có thể sẽ trở thành người chịu tội thay cho công chúa, bị khỏa thân trảm thủ ở ngõ môn, thậm chí liên lụy kiểu tộc. Cho nên càng thêm khuyên bảo dược thai công chúa tuyệt không thể nhận tội. Cũng may thời điểm phát sinh sự tình lúc ấy, phương kích lo lắng an nguy của dược thai công chúa, phái bốn đội ngự lâm quân đóng ở trong nội cung dược thai, thậm chí phái ra nữ ngự lâm quân hướng tầm cung, kể cả phòng tắm của dược thai công chúa tiến hành đột kích tìm tội. Những người này ngược lại có thể làm chứng vì dược thai công chúa.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 dựng thai công chúa có chút không biết rõ ý tứ trong lời nói của tả tông chính chu húc ân tất cả chứng cứ đều cho thấy chuyện này cùng ngươi không có vấn đề gì tả tông chính chu húc nhẹ gật đầu ánh mắt trở nên hòa ái hơn rất nhiều sau dựng thai công chúa đứng dậy đi hai bước thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất hiện tại ý niệm duy nhất trong lòng nàng là thời điểm gặp lại tên hỗn đảng đường tiểu kia nhất định phải đem thụ khổ mấy ngày nay chút gấp bội lên người hán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 Nên nói chút ít sự tình không giống nhau, làm cho bọn hắn đã bị hoài nghi cũng càng ngày càng nặng. Dược thai công chúa và vài tên cung nữ thái giám của nàng sau khi bị thẩm vấn ba ngày ba đêm đã được thả ra, nhưng hơn phân nửa hoàng tử công chúa phải chịu đựng đủ năm ngày năm đêm. Sau khi nhị hoàng tử Chu hoàng bị nhân hoàng một trưởng đập chết, mới may mắn toàn thân trở ra. Sau khi dược thai công chúa quay trở lại dược thai cùng, cùng hai cung nữ ôm đầu khóc giống với nhau. Ba tỉ muội rất ương ngạnh mà kiên trì đến cùng, mặc kệ cơn bức, dối lợi, đe dọa hay lừa dối, đều thủy chung sáu chữ tha rằng chết, cũng không nhận này. Chương 63, dị biến ở thần mạ quán. Đã có kinh nghiệm này về sau, dực thai công chúa càng thêm tin tưởng hai cung nữ này, còn có thử thách nào quý báu hơn thử thách vừa rồi? Còn có trung thành tin cậy nào hơn trung thành tin cậy này chứ? Thi thể của nhị hoàng tử Chu Hoàng bị treo ở giữa tâm diêm là trụ trước tử cấm thành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 Vậy hãy để cho hắn gánh chịu hết thẻ tội lỗi đi. Địa nguyên đan được nhân hoàng tìm trở về, trả lại cho đại hoàng tử Chu kình. đương nhiên là từ trên người nhị hoàng tử Chu Hoàng tìm được. Nhị hoàng tử Chu Hoàng thân là con của nhân hoàng, sau khi chết vẫn vì phụ hoàng Chu hi, vì đại minh hoàng thất làm ra một hy sinh cuối cùng. Sau khi cha ra húng phạm, đại hoàng tử Chu kình không hiểu nguyên nhân gì mà bị nhốt vào thạch lao, mỗi ngày chỉ ăn cơm rau, diện bích ba tháng.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 Mùa đông áo bị đào rất nhanh ở trong lúc đường tiêu tu luyện không biết ngày đêm đi qua, hắn đi vào thế giới này cũng đã 8 tháng rồi. Hồng tố thủ, hoàng đằng tiểu, hai chim hoàng anh Minh thúy liễu. Trường Đỉnh bên ngoài, cổ đạo bên cạnh, một chuyến cỏ trắng lên trời. Hậu cung 3.000 mỹ nữ, cháy sắt, gậy sắt cũng có thể mài thành trâm. Thương nữ không biết vòng quốc hận, cách giang vẫn còn hát song tiết côn. Mười tiểu nha hoàn đã thay áo đông dày đặc.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 Trên vài cây đại thụ, bầy hoanh bay loạn, sau khi an điểm tâm, đường tiêu mở rộng ra hai cánh, ở trong tiếng kinh hô của đám tiểu nha hoàn, từ thần mã quán nhất phi trùng thiên chỉ chốc lát công phu, đã bay khỏi trần quốc hậu phủ. Mục thương cũng nhanh chóng lấy ra kiện hạ phẩm phi hành pháp khí mà đường nguyên ban thưởng cho hắn, thả người đi theo đường tiêu bay ra, từ khi thiếu gia học xong hóa điêu lược không thất thức, hắn càng ngày càng theo không kịp bước chân của thiếu gia rồi.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 Nếu như biểu hiện quá kém, thì sẽ bị đẩy thêm một tháng. Nếu trong ba tháng vẫn không cách nào đạt tới yêu cầu, sẽ bị ghi vào trong danh sách, liên tục ba năm không cách nào đạt tới yêu cầu huấn luyện quân sự, sĩ si tử sẽ bị thủ tiêu tư cách kế thừa tước vị gia tộc. Sử phạt rất nghiêm khắc, đồng thời cũng là vì khích lệ đám đệ tử vương công quý tộc tu luyện, bảo trì chiến lực cùng sĩ si khí của Đại Minh Hoàng Triều. Đào Hoang huyền cư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 Chu Kiền có chút lo sợ, nghi hoặc mà nhìn Đường Tiêu, hình tượng hiện tại này của Đường Tiêu thật sự không giống bạn chơi cùng nhau lớn lên với hắn trước kia, ngược lại càng ngày càng giống chấn quốc hầu trong truyền thuyết kia rồi. Bất quá sau một lát, Chu Kiền cũng nghĩ thông suốt, nguyên lai like, Đường Tiêu là đang giúp hắn a. Nếu quả thật có Đường Tiêu làm chỗ dựa, Chu Kiền biết rõ, hắn kế thừa tước vị cùng sản nghiệp của Chu gia là rất có hy vọng. Cảm ơn tiểu hầu gia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 Hóa thành một đại điều tuyết trắng Pho tượng tuyết dương cánh bay lên trời Nhanh chóng bay vút về phía trước Hai ương chảo vừa đúng mà trộm tới cánh tay cầm long cốt tiên của dược thai công chúa Đem tay của nàng chảo đến máu tươi đầm địa Cứ như vậy đem long cốt tiên từ trong tay nàng đoạt đi Tiểu tiện nhân Lại muốn mưu sát phu quân Phải bị tội gì Đường tiêu hai cánh vừa thu lại Lúc rơi xuống đất từ trong đoàn bạch quang đẹp mắt chậm rãi đi ra Như thiên thần hạ phàm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 Một vị thiên tài võ học như vậy xuất hiện, đại minh chẳng phải là đã có hy vọng dết quay trở lại cựu châu đại lục, khôi phục quốc gia hay sao? Chương 67, Khích Bác Từ Tiểu Mọi người vây xem đều cho rằng dược thai công chúa trước mặt mọi người thụ đại nhục này, trong nội tâm nhất định cực độ phẫn nộ, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ ra, dược thai công chúa giờ phút này, trong nội tâm không giận mà vui. Nếu như có thể dết quay trở lại cựu châu đại lục phục quốc,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 Hậu môn, của ngươi a, hắn rào hấn lao bà hắn có liên quan gì tới ngươi hả? Chu Kiển không đợi đường tiêu lên tiếng, lên trước một bước, chơ mặt ra chắn trước người đường tiêu. Ta thấy đầu heo ngươi muốn trở thành lợn chết đúng không? Từ tiêu giận tí mặt, hai tay vỗ mạnh, thả người từ trên lưng ngựa xuống, một quyền mạnh mẽ hướng Chu Kiển đoanh qua, đương nhiên mục tiêu quyền cường cũng bao trùm cả đường tiêu đứng sau lưng Chu Kiển. Chu Kiển có chút giật mình. Không nghĩ tới tử Tiêu này dám ở võ đài động thủ. Tử Tiêu vốn là bị đường tiêu hành đao đoạt ái, sau đó đệ đệ tử Minh muốn ám toán đường tiêu lại thần bí mất tích. Về sau ở trong sòng bạc trước mặt dực thai công chúa thua hơn 2 vạn lượng bạc cùng bộ pháp khí võ trạng nguyên, cựu hận ở trong lòng hắn đối với đường tiêu, sớm đã vượt qua Chu Kiền tưởng tượng. Chương 68, Tình ý của công chúa Lời nói của Chu Kiền giống như cọng rơm cuối cùng đẻ chết là đà, chết làm cho hắn phát điên lên.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 Từ tiêu nếu như biết đối thủ mà hắn hiện tại hận không thể giết chết này, lại đang lấy hắn làm bịa kiểm nghiệm thành quả tu luyện, nhất định sẽ tức giận đến mức tại chỗ phun mấy ngụm máu tươi. Từ tiêu lui ra. Dự thai công chúa không biết lúc nào từ trong phòng nghỉ ngơi bên cạnh vọt ra, thấy từ tiêu cùng đường tiêu đánh nhau, vội vàng hướng từ tiêu quát to một tiếng. Dự thai công chúa được chứng kiến thực lực của từ tiêu, từ tiêu năm đó đạt được võ tràng nguyên, hắn hiện tại đã gia nhập quân ngũ ở trong mắt Dực Thai Công chúa, Tử tiểu vô luận là tuổi hay kinh nghiệm chiến đấu, kể cả tu vi võ học đều cao hơn Đường Tiêu không ít. Tử Tiêu cùng Đường Tiêu có ân oán, nguyên nhân sâu xa của nó, trong nội tâm Dực Thai Công chúa rất tin tưởng, nàng biết vì mình mà khiến cho bọn hắn cự hận, cho nên rất lo lắng hôm nay Tử Tiêu khống chế không nổi hướng Đường Tiêu Hạ sát thủ. Sau khi Tử Tiêu đánh Đường Tiêu hai quyền, liền lui lại vài bước, nhẹ trở về bên cạnh Công chúa Dực Thai. Sau đó, hắn nhìn với vẻ rất nồng nàn về phía công chúa Dư Thai. "Công chúa, đừng lo lắng cho ta. Vì nàng, cho dù lấy một mạng đổi một mạng để giết chết tiểu tử này, ta cũng cam tâm tình nguyện." Công chúa Dư Thai thực sự có chút giở khóc giở cười. Sau khi trầm mặc một lát, nàng lạnh mặt nhìn về hướng tử Tiểu nói: "Chuyện của ta, không cần ngươi xen vào, cũng không cho phép ngươi lại khiêu khích đường công tử. Quan tâm và phần tình ý của công chúa" Từ tiểu ta khắc sâu trong lòng, nhưng ngón nợ giữa ta và Đường Tiêu nhất định phải tính rõ ràng. Từ Tiêu Hiên ngang lấm liệt cự tuyệt công chúa Dư Thai. Rõ ràng hắn đem lời nói của công chúa Dư Thai trở thành sự quan tâm và bảo hộ đối với hắn, sợ hắn đắc tội với Đường gia mà gánh phải đại họa. Cho nên, sau khi cảm nhận được quan tâm của công chúa, Từ Tiêu càng thêm nhiệt huyết sôi trào, thậm chí muốn trước mặt mọi người xông vào võ đài giết chết Đường Tiêu.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 Từ Tiêu ở bên người nàng đã tiến lên mở mồm mắng chà Đường Tiêu. "Tiểu Súc Sinh, hôm nay ta không giết người, oán hận trong lòng ta khó có thể tiêu trừ. Hôm nay ta không giết người, thật thẹn với liệt tổ liệt tông tử gia ta. Hôm nay ta không giết người, thật có lỗi đối với phần chân tình công chúa đã dành cho ta. Hôm nay ta không giết người, Từ Tiêu ta thể không làm người." Từ Tiêu luôn miệng giống giận mấy câu. Hai mắt hắn trợn lên. Trong đáy mắt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 Điện quang không ngừng phát ra những tiếng lách cách Trên nền đá xanh của võ đài, quyền cương miễn cương tạo ra một rãnh sâu tới một thước. Đá vụn bùi đất lại cuồn cuộn nổi lên, giống như một đoàn xe lửa đang chạy như điên, dễ như trở bàn tay, manh liệt đánh về hướng đường tiêu. Công chúa rực thai thấy tất cả điều này, không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhưng muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Ra tay ngăn cản. Với công lực của hắn hiện tại, chẳng khác đi là muốn đi chịu chết.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 Thân thể cường tráng của từ tiểu cùng hư ảnh điện quang cương khí quanh thân, bị tuyết điêu dùng chảo lớn nắm lên ném từ trên không trung với độ cao hơn mấy thước cao xuống. Sau đó hắn nặng nền rơi xuống mặt đá tại võ đài. a Ba Bị ném rơi trên mặt đất, từ tiểu kêu lên một tiếng thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi, một hồi lâu vẫn không đứng dậy được. Mấy tên binh lính quân ngũ đi theo hắn đến cũng vội vàng xuống lại đỡ hắn đứng lên. Trạng nguyên võ học năm trước,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 Dễ dàng chiến thắng từ tiểu. Theo hình dáng tuyết điêu do đường tiêu hoàn toàn vụ hóa thành, có thể thấy rõ ràng hắn đã đại thành hóa điêu lực không thất thức. Hiện tại, lôi thần hàng thế hoàn toàn bại bởi hóa điêu lực không thất thức. Thật ra cũng không thể bởi vậy đã kết luận đi xuống, nói hóa điêu lực không thất thức lợi hại hơn so với lôi thần hàng thế. Vừa rồi, đường tiêu và từ tiểu dùng quyền đối đầu, cũng đã biết mình khẳng định sẽ chiến thắng trận này rồi.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 Há miệng nhe răng hướng về phía mọi người đứng ở phía dưới điểm tướng dưới rú lên một cách điên cuồng, giống như nó muốn tóm lấy tất cả mọi người ở trước mặt sẽ thành mảnh nhỏ. Là tên đường tiểu kia, ngang nhiên ở trong võ đài hành hung thế tử tử ra từ tiểu. Lập tức có một gã tâm phúc của từ tiểu tiến lên ác nhân cáo trạng trước rồi. Là bọn hắn động thủ trước. Là từ tiểu kia muốn giết ta, đường huynh vị cứu ta, mới bất đắc dĩ ra tay đánh trả.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 Hồn nhiên không để ý tới ánh mắt khác thường trên khuôn mặt của mọi người. Công chúa rực thai nghe thấy những lời hắn nói, trên mặt cũng một hồi trắng, một hồi hồng. Nhìn từ tiểu ánh mắt dại ra, nước miếng rằn rụa, si ngốc điên điên biểu tình, đường tiêu rất đồng tình địa lắc lắc đầu, làm một đời làm sát thủ, cũng lược lược tinh thông một ít ý thì học hắn đã sớm đã nhìn ra. Từ tiêu, điên rồi. Cuối cùng từ tiêu lại sử dụng đến tay chân. Hắn tiến về phía công chúa rực thai. Vừa đi hắn vừa biểu đạt tình cảm yêu thương nhớ nhung say đắm với công chúa dực thai. Công chúa dực thai hoảng sợ. May mắn vương kích đã phản ứng rất nhanh, đúng lúc dùng khí chấn áp từ tiểu. Sau đó ra lệnh cho mấy tên sĩ tốt cương ép ném hắn ra khỏi võ đài. Huyền nhi, tấm lòng của ta đối với ngươi có trời xanh chứng giám. Huyền nhi, ta mới là người yêu thương ngươi nhất trên thế giới này. Huyền nhi, ta biết ngươi yêu ta. Không có ngươi ta sống không nổi.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 Huấn luyện quân sự đại minh triều năm nay chính thức bắt đầu, mọi người lập tức theo số thứ tự trên lệnh bài đại học phủ gửi xuống xếp thành hàng dưới điểm đem. Tuy rằng tất cả những đám sĩ tử đều sinh ra trong học phú, ngày thường đều là nhân vật ngang tàng, nhưng giờ phút này trong võ đài lại có nghề nếp một cách khác thường. Quân lệnh như núi. Tại thời điểm này, xuất đầu cái lời quân lệnh chính là tự tìm tới cái chết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 Hắn sẽ trở thành cường giả trong thế giới này, đứng ở trên điểm tướng đài cao cao kia, một tiếng đưa ra, triệu thiết kỵ đi theo hắn đánh đông dẹp bắc, vì hắn đánh xuống một giang sơn to lớn. Đương nhiên, đây cũng giấc mộng của một nam nhân. Trân Côn. Có mặt. Hoàng Minh. Có mặt. Lưu Hoa. Có mặt. tạ Phong. Có mặt. Lý Xuân. Có mặt. Lý Xuân bước ra khỏi hàng. Vâng. Lý Xuân ngươi là nữ nhân sao? Hô còn không ra tiếng, đánh nhau cái giam à. Hô lại một tiếng. Lý Xuân. Có mặt bốn. Lý Xuân vội vàng hét lớn một tiếng. Tiểu thống lĩnh ở trên điểm tướng đài lần lượt điểm danh từng người. Những sĩ tử được điểm nếu giọng nói đáp lại không đủ vàng dội, lập tức sẽ bị gọi bước ra khỏi hàng nhận một chút xỉ nhục. Đường tiêu. Có mặt bảy. Đường tiêu vẫn suốt ruột chờ tới tên của mình.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 Không thể ngờ được lại gặp được nghi lan quận chúa này. Nhất thời có loại cảm giác ngẩng đầu nhìn núi cao. Dạ. Bốn ga tùy tùng đi theo nghi lan quận chúa liền lên tiếng, lập tức chia làm bốn hướng tiến về hướng đường tiêu. Ai dám động thủ?